Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến tập 41 của Nữ Quỷ Pháp sư. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút share để giúp A Tốn tăng đề xuất của video. ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube. Quà A Tốn like. cố phi âm cũng chẳng có quá để ý đến chuyện gì có thể có chuyện gì so với mệnh giàu sang quan trọng chứ ấy đêm hôm qua cô cô có cảm thấy có điều gì điều gì không ổn không cố phi âm liếc mắt nhìn lão hòa thượng này liệu có phải là đã nhìn ra việc cô nằm mơ xem ra đạo hạnh của lão không tệ nói như vậy là mình vẫn có hy vọng lão sẽ cải mệnh giàu sang cho mình Việc đó có liên quan gì đến mệnh giàu sang của ta không Liễu Nguyện Hòa Thượng khóe miệng giật giật ấy thí chủ à Cô trước tiên có thể nói cho ta biết là rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Cô phi âm gãi đầu Cảm thấy bánh bao thịt bò trong tay Có chút không thơm Cô nhép vào miệng nốt hai miếng Đem ném cái túi lê lông vào thùng rác Lúc này mới bất đắc dĩ Ta mơ thấy Chuyện xảy ra lúc ta đã chết đó. Liễu Nguyện Hòa Thượng thầm nói Quả nhiên là như vậy tối hôm qua sấm sét đánh ầm ầm mưa to tầm tã vừa nhìn là biết có dị tượng ta từ trước đến nay chưa từng nằm mơ lại đột nhiên mơ là có nguyên nhân đặc biệt phải không à, cái này cái này ta không rõ lắm liễu nguyện hòa thượng nhìn chị cố híp đôi mắt phảng phất nghĩ tới sự sợ hãi khủng bố lão cứng đờ người à, rất có thể là là ý trời đâu ý trời ý trời gì Ông trời mỗi một ngày đều hành hạ tôi. Hiện giờ thấy tôi tốt lên, cho nên lại muốn đến gây phiền phức đây. Đúng là ông trời thật tàn nhẫn. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Cố phi âm tê dại cả da đầu nhìn trời, sợ đến mức chạy sang một bên mái hiên mà trốn. Chỉ sợ không cẩn thận, ông trời lại đánh cô. Còn cẩn thận dè dặt nhìn lên bầu trời, quả thực là không thể túng quẫn hơn. Liễu Nguyện Hòa Thượng nghiêng đầu. Coi như không có chuyện gì. Kỳ thật, cũng có thể hiểu, nếu như lão nhớ không lầm, thì chị cố trước đây đã từng bị thiên lôi đánh. Hôm nay thiên lôi uy lực dữ dội không bị đánh hồn phi phách tán đã là tốt lắm rồi. Lúc này, lão đã hoàn toàn quên mất. Chị cố tham lam vô sỉ, lãnh khóc vô tình. Lão chỉ có thấy, thương cảm nhìn chị cố. Tịnh hành không hiểu, không biết sư phụ mỗi một lần nhìn nữ thí chủ kia, Cảm giác ánh mắt sùng bái và ái mộ, như là đứa trẻ nhìn mẹ. Nhưng chị cố, so với sư phụ thì nói thế nào cũng phải ít hơn, đến 70 tuổi. Liệu có lầm nhầm lẫn gì hay không? Tịnh hành nghĩ nhất định là mình nhìn nhầm rồi, sư phụ không thể nào nghĩ như vậy đâu. Đương nhiên, hắn càng xem, càng không hiểu sư phụ. Tại sao lại làm chuyện này? Mỗi một ngày dậy sớm, đưa cố thí chủ đi làm. Bởi vì không có tiền vào công viên giải trí, cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài. Có đôi khi thì sẽ đến chùa miếu ở gần đó, thuyết giảng kinh văn, chờ đến khi cố thí chủ tan lại tiếp tục đi qua. Có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Có đôi khi còn đưa trái cây cho cố thí chủ ăn, một quả quýt, một quả táo, hoặc một viên đường, như là hiến vật quý. Mỗi lần cố thí chủ thấy, đều hài lòng gật đầu, ăn vui vẻ. sau đó lão sư phụ lại vô cùng cao hứng giống như là được khích lệ cô vui hơn bất kỳ điều gì cố thấy chủ ăn còn nói cảm giác này rất quen thuộc giống như trước đây cũng có người cho cô ăn mơ hồ nhớ rõ là một đứa trẻ mỗi một lần đặt chân xuống chạy như có quỷ đuổi theo ăn nhát gan vô cùng cô cũng thấy mất mặt thay liễu nguyện hòa thượng không biết nói sao sư phụ cũng chưa bao giờ để ý như vậy Lão không nhịn được có chút, trong miệng chua chua. Sư phụ, cố thí chủ rốt cục là gì của người? Vì sao người lại đối xử với cố thí chủ tốt như vậy? Ai, ta đâu có đối xử tốt đâu, tránh ra một bên đừng có làm phiền ta. Tịnh hành trơ mắt, nhìn sư phụ đi theo cố thí chủ, bộ dáng như là một tùy tùng. Cố phi âm gặm quả táo, nghiêng đầu liếc nhìn tiểu hòa thượng, liếc mắt nhìn một cái, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng quen thuộc. Cô còn một nửa thân mình Ngồi trước đống lửa Tiểu hòa thượng đang nướng gà Một bên nướng Một bên ủy khuất Sư phụ biết là sẽ đánh ta đó Ta phá sát giới Ta không bao giờ làm được hòa thượng nữa Không phải Là ngươi muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta Ngươi đang báo ơn Không báo ơn thì chẳng phải là đồ vong ân phụ nghĩa sao Lúc đó sư phụ cũng sẽ trách phạt ngươi Tiểu Hòa thượng chớp mắt, nước mắt lưng tròng, rốt cuộc không nhịn được mà khóc. Các người đang làm gì vậy? Âm thanh lạnh lẽo từ đằng sau truyền đến, Tiểu Hòa thượng mắt thấy sư phụ uy nghiêm đi qua, sợ đến mức nấc lên một tiếng, che đầu trốn sang một bên. Cô xoay mắt, a a, đem con gà rừng còn chưa chín nhét vào trong bụng, thân thể nhanh chóng nhảy nhót. Một bên tay vừa lắc, một lát liền đã biến mất. Người đi theo tiểu quỷ kia làm chuyện gì xấu. Tiểu hòa thượng cuối cùng bị thầy phạt, đi quét nhà sĩ, quét một tháng trời. Tiểu hòa thượng quét nhà sĩ đến bơ phờ, cảm giác mỗi một lần hít vào thì toàn là mùi của mau xí, Lại nghĩ chỉ trách tại sao mình nhát gan như vậy. Chị cố nói, làm việc gì cũng không dám từ chối. Nó là người xuất gia vậy mà lại đi nướng một con gà sống. Phật tổ biết liệu có trách phạt nó hay không. tất nhiên lúc nó quét nhà xí thỉnh thoảng sẽ trông thấy ở trên trần nhà vệ sinh có treo một cái đầu tóc đen dài rũ xuống ẩn giấu sau mái tóc là khuôn mặt trắng bạch kinh khủng dọa cho nó giật mình suýt nữa ngã lăn vào hầm cầu còn cái đầu kia lắc lắc lạnh lùng nhìn nó nói ta muốn ăn gà nướng còn trước đó ăn không quen không ăn được nó cạn lời nhỏ giọng nhưng Tôi là người xuất gia, không thể sát sinh. Với lại chị cố à, tôi không thể tùy tiện xông vào nhà sĩ. Nhưng nhỡ lúc tôi đang đi ngoài ở đây thì sao? Ai, con người thật là phiền phức. Đã muốn ăn, lại còn muốn ị. Chị cố khoát tay, nói như kiểu là mình được anh hết trách nhiệm. Gà là do ta giết, không liên quan gì đến ngươi. Cho nên ngươi không được tính là sát sinh. Việc của ngươi... Chỉ là nướng gà. Thật là lắm chuyện. Thế nhưng sư phụ sẽ phạt tôi đâu. Cố phải âm suy nghĩ. Xem ra sau này. Ta phải chạy xa hơn một chút. Để cho hắn không biết. Tiểu hòa thượng. Rất muốn từ chối chị cố. Nhưng bị chị cố nhìn. Nhìn chị lại rất đáng thương. Bị sơ sát đến nửa người. Từ vai trái đến eo mất hơn một nửa. Ngay cả cái đầu cũng mất một nửa khi thả tóc xuống, trong cái đầu thành hình tam giác. Vừa nhìn quái dị lại vừa kinh khủng, lời từ chối, hắn không thể thốt giam. Vào ban đêm, nó nén nút ra bờ sông để nướng gà, lúc ra cửa, còn vào bếp lấy trộm một chút muối. Muối ăn là một thứ quý hiếm. Nó không dám lấy quá nhiều, sợ bị phát hiện thì xong đời Nó gói vào giấy dầu thật kỹ, giấu ở trong vạt áo. Nó đang chịu ơn cứu mạng Có ơn thì phải báo Phật tổ hẳn là sẽ không trách nó Lại nói Đừng tưởng chị cố là một con quỷ âm ô Đáng sợ Mà nghĩ chị cố không biết thưởng thức Khi ăn thì phải có muối Một khi có muối Thì còn chưa đủ Còn phải cho thêm một ít ớt Còn phải nướng gà vàng rụng thơm ngon Nếu như khét Chị sẽ nhìn nó trầm chầm, chầm Dọa cho nó không dám cầu thả Dĩ nhiên lúc chị cố Vui thì cũng không tốt, đôi mắt đen như mực hưng phấn, nhìn trông lại càng thêm đáng sợ. Mấy lần nướng gà, nó cũng đã rút ra kinh nghiệm, nêm gia vị là một điều đơn giản. Chỉ có điều, lúc điều chỉnh lửa, không cẩn thận là sẽ bị khét, cho nên phải hết sức chú ý. Hơn nữa bọn họ lúc ấy rất nghèo, khi trước nó xuất ra chỉ được ăn thịt có mấy lần, mỗi một lần ngửi thấy thịt nướng mùi thơm ngào ngạt. Nó không nhịn được mà chảy nước miếng muốn ăn. Đã vậy chị Cố còn rất quá đáng. Lại xé ra một cái đùi đưa cho nó. Dụ dỗ nó phạm tội. Cũng may là tâm của nó vững nghiêm túc từ chối. Nó không được ăn. Nếu như ăn thì không chỉ đơn giản là bị trách phạt đi quét nhà xí Chờ chị Cố ăn xong con gà nướng. Nó mới lên nút trở về. Vừa đi vào từ cửa sau đã thấy sư phụ chờ bắt quả tang. Dọa cho nó muốn bay cả vía. Quả nhiên, nó không thoát khỏi vận mệnh là phải đi quét nhà sĩ. Sau đó chị cố còn bảo nó. Ngươi thật là ngốc. Ta đã nói ngươi phải cẩn thận. Vậy mà vẫn còn bị phát hiện. Nó ủy khuất. Chị cố, sư phụ của tôi rất lợi hại. Chuyện trên trời dưới đất, làm sao mà giấu được ngài? Thế thì đúng thật. Vị hòa lực thượng đẹp trai kia quả thật rất lợi hại. Chỉ mỗi đạo hạnh niệm kinh thôi đã mạnh hơn người khác rất nhiều Nếu như tìm được người bạn nhỏ khác nướng thịt gà Thì cô sẽ không tìm tên nhóc này nữa đã ngốc lại còn nhát gan Tất nhiên, sư phụ của tiểu hòa thượng Là một người thông tình đạt lý Nếu không lúc chị cố và con ác quỷ nọ đánh nhau dữ dội Đã không ra tay giúp đỡ Khi ấy hai con lệ quỷ đánh nhau đỏ mắt Oán khí cuồn cuộn Hòa thượng ở dưới chân núi còn nghe tiếng gầm gừ chói tai của chị Cố, cho nên rất lo lắng. Còn chưa nói thì đã thấy sư phụ đi ra ngoài. Bọn họ lên thẳng trên núi, trông thấy chị Cố đang cắn nhau với một con nam quỷ, đôi mắt đỏ ngầu, oán khí ngút trời, sát khí âm lãnh, làm cho người ta nhìn mà kinh hãi. Sư phụ làm sao đây, làm sao đây, chị Cố sắp sửa bị ăn thịt rồi. Sư phụ không nói hai lời, liền dậm mạnh thiền trượng xuống đất một cái. Miệng lẩm bẩm đọc một đoạn phản văn. Con quỷ đang cắn bà vai của chị cố rú lên đáng sợ. Cặp mắt đỏ trợn trừng. Sư phụ không hề e sợ. Niệm kim cương kinh. Con quỷ kia yếu dần. Chị cố nắm bắt cơ hội. Nuốt chừng nó vào bụng. Mắt thấy con lệ quỷ. Từ từ biến mất trong miệng của chị cố. Toàn bị oán khí dày đặc. Bao vây. Chị cố bay lên trời xây sầm mặt mày. Có vẻ như ăn nhiều quá. cho nên không tiêu hóa nổi, tức đến no bụng. Sư phụ của Liễu Nguyện lúc đó đi lên phía trước, dùng một tay túm chân của chị Cố kéo xuống. Nhìn thấy vẻ mặt của chị Cố cà xuống đất, quẹt qua những bụi cây, bộ dáng giống như cái bao cát, rất đau đầu. Chị Cố bị sư phụ kéo vào trong hầm ngầm, ở đằng sau miếu thổ địa. Ngài nói, Liễu Nguyện trông chừng chị ấy. Ít nhất trước khi chị tỉnh lại, đừng để bị con quỷ khác ăn thịt. Liễu Nguyện ngơ ngác, dạ vâng. Sư phụ lắc lắc đầu phất ống tay áo quay người rời đi. Liễu Nguyện tiểu hòa thượng trông nom chị cố. Ba ngày ba đêm mới thấy chị cố yếu ớt tỉnh dậy. Sau cơn mộng mị, dĩ nhiên là đã thiếu một cánh tay, bà vai và nửa người cũng chẳng còn. Sau đó, chị cố đau lòng sờ sờ người mình. Lên nói, ta muốn bồi bổ thân thể, ta muốn ăn thịt. Từ đó về sau, hình như chị cố nhận ra. Hắn là một hòa thượng có thiện tâm. Thỉnh thoảng, hắn sẽ bị kéo ra ngoài đi nướng gà rừng. Bởi vì vậy thế, việc quét nhà xí thành độc quyền của hắn, chuyện này có vẻ không tốt lắm. Cũng từ đợt, qua lại đi theo chị cố, thì phát hiện chị cố là người tham sống sợ chết. bình thường đều trốn ở dưới tầng hầm để dưỡng sinh thân thể chỉ khi nào đói gần chết mới ra ngoài lăn lộn một vòng lúc ấy sư phụ thì như con chim sợ cành cong đến khi nhìn thấy sư phụ đẹp trai một cái chị cố cuống cuồng mà chạy liễu nguyện rất muốn nói thật ra sư phụ đâu có đáng sợ lúc trước chính là sư phụ cứu chị cố Thế nhưng khi giải thích cho chị một hồi, chị cố kinh ngạc. Sau đó lại càng thêm sợ sư phụ đẹp trai. Bởi vì chị nói, đại quỷ đánh chị thừa sống thiếu chết. Vậy mà sư phụ chỉ cần niệm chú ngữ vài câu, đã thu phục được. Vậy nếu như đối mặt với ngài, thì chị cố không có sức phản kháng. Đúng là hòa thượng đẹp trai thật đáng sợ. liễu Nguyện lúc đó trợn mắt, logic này có vẻ cũng đúng. Có điều từ đó về sau. Nó phát hiện, chị cố khi gặp sư phụ, Cũng không còn trốn Đôi khi còn đứng ngắm từ xa Liễu nguyện hiếu kỳ hỏi vì sao Chị cố nói Lẫn Đứng ở phía xa xa nhìn hai mắt Hắn Rất hiếu kỳ Thật là Vì thế người đẹp trai Cho nên ta muốn ngắm Đây chẳng phải là chuyện bình thường Trước đây cô vội chạy trốn Cho nên không nhìn được nhiều Bây giờ thực sự phát hiện Hòa thượng đẹp trai. Chẳng phải là cô cũng mê giai đẹp hay sao? Mê dai đẹp thì cho dù là người sống hay người chết đều biết mê mà. Liệu nguyện cảm thấy lúc trước thật tốt. Giá như sư phụ của lão bây giờ còn sống thì tốt quá. Bọn họ coi như được đoàn tụ. Nghĩ đi nghĩ lại. Lão lại đi đón cố thí chủ tan Việt. Mọi người khi đến cửa nhà thì đã gặp Trương đạo trưởng. Hôm ấy, hòa thượng hơi kinh ngạc. Hòa thượng này phật pháp cao thâm, ngay cả lý bộ trưởng của đặc bộ còn phải kính nể. Không nghĩ tới, lão hòa thượng này lại có quan hệ với cố đại sư. Hai bên chào nhau. Trương đạo trưởng mới hỏi ý đồ đến đây. Ông tới đây cũng vì một chuyện, chính là chuyện chuyển xe lần trước. Vụ ồn ào đó vẫn còn dầm dĩ, bọn họ vất vả lắm mới xoa dịu được. Mọi video trên mạng đều bị xóa. Mặc dù người tốt là chuyện tốt Nhưng không quá khoa trương Cố phỉ âm nói Khoa trương gì chứ Tôi còn nghĩ để cho nhóm quỳ nhỏ đi khiêng xe cứu thương đến bệnh viện May mà bé Hồng thông minh Nghĩ ra việc đẩy xe đó Trương đạo trưởng tưởng tượng kết quả giữa một cái xe Bay lên và việc đẩy những cái xe khác Thì cảm thấy nó cũng như nhau thôi Không thể so sánh được Lần sau phải chú ý Sự tồn tại của yêu ma quỷ quái là bí mật, không thể để cho người thường biết. Cố Phi âm nghiêm túc gật đầu. Bọn họ nhất định sẽ chú ý. Cô hiện tại là người, phải làm một công dân hợp pháp, phạm tội là sẽ bị bỏ vào tù. Cô không muốn đi vào tù tí nào. Tất nhiên là trương đạo trưởng, lần này tới, còn có một chuyện khác muốn thương lượng với cố đại sư. Tổng bộ chuẩn bị thành lập một cơ quan ma quỷ. Ví dụ như phối hợp cùng cảnh sát hình sự để phá án, tìm hiểu trước tình huống của họ, chuyện lớn, còn có thể bắt cả tội phạm. Cơ mà nếu như họ mà tự đi thì sẽ bị thương, nhưng ma quỷ thì không. Dù cho ma quỷ có xuất hiện thì cũng không thể nào có được thực thể. Chúng có thể còn đi qua xuyên tường độn thổ, nơi mà đối với người thường là tường đồng vách sắt. Thì ma quỷ có thể đi qua dễ như chở bàn tay. Nó cách khác. Bọn biệt thự quỷ ở cầu vượt Sắp sửa lại có thêm một công việc. Đây là một tin tức tốt. Cố phi âm chẳng phải sợ. Họ không có tiền trả thuê nhà. Lần này có công việc sẽ có lương. Vậy tiền thuê nhà coi như là giải quyết được vấn đề. Tốt. Không ngờ mấy người đặc bộ lợi hại như vậy. Lại còn nghĩ rất được cách này. Bởi vì mọi chuyện đều đơn giản. Trương Đạo trưởng. Dán một thông báo tuyển dụng Ở dưới chân cầu vượt Quỷ có chứng nhận là quỷ tốt Đều được nhận mời làm việc 3 tháng thử việc Sau khi thử việc sẽ ký hợp đồng chính thức Coi như là vào biên chế Ngoại trừ tiền lương mỗi tháng Ngày nghỉ lễ, Tết Còn có rất nhiều loại phúc lợi khác nhau bầy quỷ ở cầu vượt đều kinh hãi Hóa ra bọn họ ngoài việc Phiêu đáng ở bên ngoài Thì có thể làm việc như người bình thường Quan trọng nhất chính là có tiền Đi công tác Còn được bao ăn bao ở Chuyện tốt như vậy thì ai chẳng muốn Dĩ nhiên Nhóm quỷ nô nức Đi xếp hàng ghi danh, náo nhiệt Còn rối rít thể hiện ra sở trường của mình Cố gắng phát huy lĩnh vực am hiểu nhất Ngay cả nha hoàn của quỷ phu nhân Cũng lông lay Cô chưa bao giờ ra ngoài làm việc Cho nên cực kỳ muốn thử một lần Mùi vị của công việc hiện tại Dù sao thì bây giờ là thời đại mới Phụ nữ phải mạnh mẽ Không giống như họ trước kia, gò bó, chỉ được loanh quanh ở nhà cơm nước rồi dạy con. Quỷ phu nhân hiểu rõ, cho cô ấy muốn đi thì đi. Bà thích ngồi xem phim thần tượng, chán thì nằm sấp ở cửa sổ. con mà già rất chua xót nào ngờ nhóm quỷ có giấy chứng nhận quỷ tốt, còn có thể kiếm được công việc, mà bao giờ nó mới có thể thoát khỏi kiếp nô dịch vậy. Thế nhưng nói thật, trong lòng của nó cũng cực kỳ hâm mộ, có ăn có ở, có công việc tốt. Chuyện tốt như vậy thì ai mà chả muốn thử. Kẻ phóng hỏa rất nhanh bị bắt, không ngoài dự kiến. Chính là Lý Đạo trưởng lúc trước đã hoang mang bỏ chạy. Theo như lời khai thì Lý Đạo trưởng được tên ăn trộm Triệu Khánh mời đến để trừ tà. Sau khi Triệu Khánh kể lại đầu đuôi câu chuyện mình đã gặp, Lý Đạo trưởng nói chắc chắn là hắn đã bị lệ quỷ quấn thân. Nếu muốn như muốn lấy lại được vận khí tốt như lúc trước, thì phải bắt đầu ngọn nguồn sự việc để giải quyết được con lệ quỷ kia. Nếu không tương lai sau này thì sẽ vô cùng thê thảm. Vì chuyện này, Triệu Khánh đi gom góp khắp nơi, bỏ ra 5.000 tệ để cầu xin Lý Đạo trưởng giúp đỡ. Bởi vì hắn thật sự là đã quá thê thảm rồi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát thì không được ngày nào giao hồn. Mỗi một ngày đều rất xui xẻo, có thể nói là bị thần xui xẻo bám thân. Hắn không dám đi ăn trộm nữa Chỉ có thể đi tìm việc Nhưng thời buổi này vốn khó tìm việc Áp lực cạnh tranh lại rất lớn Hắn một là không có bằng cấp Hai là chưa từng làm công việc gì chính đáng Người ta thấy hồ sơ của hắn Thì ô a trợn mắt lên nhìn Lại có cả tiền án tiền sự như thế Thì ai dám tuyển Cuối cùng hắn chỉ có thể đến công trường để xếp gạch Xếp được mấy ngày mà đã mệt muốn chết Còn tự làm chân mình bị thương, đi lại khập khả khập khiễng. Công việc này đương nhiên đành phải dừng lại. Hắn lại phải đi tìm việc khác. Hắn đến quán ăn bưng bê. Bưng được vài hôm, đã làm vỡ bao nhiêu chén bát. Tiền lương chưa được nhận thì đã bị trừ gần hết. Hắn không chịu nổi nữa, hắn dứt khoát bỏ việc. Những việc khác, cứ làm được vài ngày thì lại bị đuổi. Quan trọng nhất chính là hắn hai ba ngày lại làm mất đồ. Nếu như trên người hắn, có mấy trăm tệ, mà chỉ cần ra ngoài một chuyến thì trở về chẳng thấy đâu. Chính là cầm trong tay có khi còn để bị rơi mất. Hắn không biết bây giờ, kẻ trộm lại có khả năng xuất thần nhập hóa như vậy từ bao giờ. Lợi hại như vậy, trộm được mấy trăm tệ của hắn làm gì? Trực tiếp đi làm thần trộm đi cho xong. Thật sự là không chịu nổi, nhờ bạn bè giới thiệu mới biết đến Lý Đạo Trưởng. tuy Lý Đạo Trưởng lấy giá rất đắt, nhưng vì tương lai của bản thân, hắn chỉ có thể cắn răng. Giật gấu vá vai gom đủ tiền Để mong xua đi cái phận tà ma này đi Nhưng không ngờ Chỉ là làm phép đốt bùa thôi Nào ngờ lại thành hỏa hoạn Hắn vốn định vội vàng dập lửa Ai ngờ lý đạo trưởng Mặt đầy hoàng hốt cả người run lên bần bật Hét lên một tiếng Sau đó liền quay người bỏ chạy Hai đồ đệ của lão cũng không nói gì Mà cong đít ôm đầu chạy Như gặp ma Như là dẫm lên phong hỏa luân vậy Hắn ồ ồ cạc không hiểu gì trong lòng cả kinh. Không nói hai lời cũng cuốn cuồng chạy theo. Nào còn nghĩ đến việc dập lửa. Chuyện này tự nhiên nháo nhào cả lên. Bọn họ còn đột nhập nhà dân trái phép. Như thế có thể được coi là việc lương thiện hay sao? Vậy là bị cảnh sát bớ đi. Còn phải bồi thường đầy đủ. Còn phải đi giáo dục một hồi. Lúc La Đại Thẩm nhận được tin chạy tới. Thì ở trong nhà vô cùng hỗn loạn. Ở trong phòng không chỉ có mùi xú uế. Mà còn nhơ nhớp bùn đất và nước bẩn, quả thực là không có chỗ để đặt chân. Cũng may chỉ là cháy phòng khách, sofa bị đốt cháy phân nửa, bàn trà cũng bị cháy đen thôi, nhưng lửa chưa lan đến phòng ngủ. Đội cứu hỏa cũng đến kịp, nếu không thì không dám tưởng tượng hậu quả. Nhưng nơi này bị thiêu rồi, không thích hợp để ở nữa. Ê, em gái cố à, nếu như không thì hay là đến nhà tôi ở tạm một đêm, bây giờ cô một thân một mình... Ở ngoài này cũng không có tiện lắm. Ngày mai tôi đi tìm người đến dọn dẹp lại. Rồi mua mấy đồ dùng ở trong nhà. Chờ đến khi ổn rồi thì cô về. La Đại Thẩm rất hổ thẹn Nơi này nhà bà hình như là bị ma ám. Cô gái nhỏ người ta vất vả ở đây lăn lộn lâu như vậy. Ai ngờ lại gặp hỏa hoạn. Từ nay về sau, chuyện phong thủy của căn nhà này không tốt. Chắc sẽ bị truyền đi. Nó không chừng có khi chính phong thủy này Lại liên lụy đến con nhà người ta Cũng may là lúc xảy ra hỏa hoạn Cô cố không ở nhà Nếu không sinh ra án mạng Thì lúc đó Cô phi âm thầm cảm thấy may mắn Bởi vì quan tài và đống tiền ở Trong quan tài cũng không bị Ảnh hưởng gì Bởi vì lúc phát hiện ra đám cháy Đám tiểu quỷ đã giúp cô Mang quan tài ra ngoài Trái tim nhỏ bé của cô cuối cùng Cũng được buông xuống Hơn nữa, cô không để ý đến chuyện nhà cửa cho lắm. Cô có thể ở tạm ở bên kia cầu vượt cũng được, dù sao mấy hôm nay thời tiết cũng không lạnh lắm. Chỉ cần đào một cái hố, đặt quan tài xuống nằm ngủ qua đêm là được. Lại nói, cô vừa trải qua kích thích, kinh tâm động phách như vậy, cô cũng không muốn rời khỏi quan tài quá xa. Như vậy cô có cảm giác an toàn hơn, chỉ sợ là không ngủ được. Tốt nhất là tự mình cảm thấy, nhìn thấy thì mới yên tâm. Cô cảm ơn ý tốt của bà chủ nhà. Bà chủ nhà cũng không có miệng cưỡng. Bà nói nếu như cô có cần gì giúp đỡ thì cứ gọi bà. Chị cố gật đầu đồng ý. Cô nhớ lần trước bà chủ nhà có đột nhiên hỏi cô là ai giới thiệu cho cô đến thuê nhà. Tôi đã hỏi rồi. Bà ấy nói bà ấy tên là Tôn Hà đó. Là bạn tốt của bà đó. La Đại Thẩm nhìn chị cố. Quét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, gương mặt tươi cười của chị cố trông cực kỳ quỷ dị, lại nói là Tôn Hà. Tôn Hà kia có ai khác chính là ngoài chị Tôn, là bạn nhảy dân vũ ở ngoài quảng trường, cũng là hàng xóm mấy chục năm trời. Thế nhưng chị Tôn đã mất nhiều năm trước vì bảo bệnh rồi cơ mà. La đại thẩm gãi gãi đầu, đây thực sự là nói đến chị Tôn, không, không chắc là không phải đâu, có lẽ chỉ là trùng tên họ mà thôi. Cố phi âm nói tiếp, bà ấy còn nói trước kia hai người khi ra quảng trường nhảy với nhau, tình cảm rất tốt. La đại thẩm liền hỏi, ấy vậy chắc là hai người đã quen biết nhau từ lâu. Cố phi âm giơ ngón tay đếm đếm, đoạn nói, cũng không lâu lắm, chắc là mới mấy, mấy tháng thôi. La đại thẩm trợn mắt, bà vò đầu, sao mình cảm giác càng cả nghe càng không hiểu. Bà muốn hỏi lại, nhưng chồng con bà bên kia đang thúc giục. cũng không tiện hỏi thêm chỉ nói vài câu với cố tiểu muội rồi rời đi cố phi âm đứng ở ven đường vẫy vẫy cánh tay vặn vẹo la đại thẩm ghé ra cửa sổ nhìn cô gái quỷ dị đầu bù tóc rối đang đứng ở trong đêm tối không khỏi tự nhiên lạnh hết cả người chồng của la đại thẩm hỏi này bà làm sao đây? la đại thẩm lắc đầu nói không có gì chỉ là cảm thấy cố tiểu muội này hơi kỳ quái Thế nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì bà không nói ra được. Hoặc là đợi một hôm nào gặp chồng của chị Tôn. Hỏi họ có biết được cô gái nào là họ cố hay không. Đám tiểu quỷ nghe nói. Chị cố muốn ra cầu vượt ở tạm vài hôm thì rất nhiệt tình. Còn giúp cô đào một cái hố ở chân cầu vượt mang quan tài đặt vào đó. Hơn nữa còn bày ra một chút đồ ăn. Hoa quả dại ở xung quanh nhìn qua trông rất đẹp mắt. Cố phi âm nằm vào đó. Thì tâm trạng tốt hơn không ít Thế nhưng ngụy Húc thì không thể nào ngủ ở được ở cầu vượt Cậu ta Cũng đâu có khỏe mạnh Chỉ sợ là sinh bệnh Cũng may lúc đám cháy xảy ra cũng không có ở nhà Còn bà Điền bình bình Và bà cụ đưa ngụy Húc ra ngoài toàn bộ Nếu không Nó mà bị thương Thì bà cụ sẽ đau lòng chết mất Cố phỉ âm đưa cậu ta vào một nhà nghỉ ở gần đó Bỏ ra một trăm tệ thuê một phòng cho cậu ta ở tạm một đêm, phòng bên kia chỉ cần đến mai có lẽ sẽ có thể vào ở. Bởi vì không thể đi đâu nữa, cho nên đành phải xa xỉ một chút. Cũng may là có bà cụ Lao Công đưa tiền. Nhờ sắp xếp cho Ngụy Húc xong xuôi, cố phi âm mới quay trở lại cái hố ở cầu vượt. Quỷ phu nhân đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra lắc đầu. Mấy chỗ quỷ trạch thì có gì đáng nói, ở quỷ giới có năng lực hô mơ gọi rõ như thế nào? mà bây giờ lại phải gặp chút chuyện đã phải ra gặp cầu mà ngủ bà ta cười u ám hờ giọng rồi đóng cửa đi ngủ đêm nay cố phi âm lại nằm mơ cô mơ thấy mình ở trong mộ đói không chịu được lén lút bò ra ngoài tìm đồ ăn ai ngờ lại thấy miếu thổ địa ở dưới chân núi cũng đang bốc cháy nửa đêm bốc cháy vốn đã không phải là chuyện bình thường lúc đó cố phi âm lập tức mò xuống xem Cô nhìn thấy hòa thượng đẹp trai đang tranh chấp với ba tên trộm Trong lúc rằng co đánh đổ đèn dầu Lửa bắt vào vải cho nên dẫn đến hỏa hoạn Mấy người đàn ông này vốn định tới ăn trộm đồ cúng tế Bởi vì Phật Pháp của hòa thượng đẹp trai rất cao thâm Cho nên nhiều người tin tưởng Người đến cúng bái hương khói không chỉ có người nghèo Mà còn có cả kẻ, kẻ kẻ đại phú đại quý Tiền bạc đem cúng dường cũng rất nhiều Đủ để chúng cơm no rượu say nhiều năm. Nào ngờ vừa định vơ vét xong. Thì bỏ chạy lại gặp phải hòa thượng đẹp trai. Hòa thượng đẹp trai làm sao có thể để cho chúng lấy cắp đồ mang đi. Hai bên nhất thời xung đột. Lúc đó tiểu hòa thượng liễu nguyệt Ngủ ở cách vách liền bừng tỉnh. Tiểu hòa thượng kinh hoàng chạy tới. Nhìn thấy sư phụ bị đánh. Thì không nói hai lời sắn tay áo. Xong tới muốn giúp sức. Thế nhưng vì lúc đó nó còn quá nhỏ. Căn bản không phải là đối thủ. bị một gã đàn ông cao to hất tay một cái đầy ra nó lảo đảo lui về đằng sau mấy bước ngã sóng xoài đầu đập vào tường đau đến nỗi choáng váng tiền đó các ngươi không được động vào nếu như các ngươi thực sự túng thiếu thì có thể lấy đi ba ngày tiền công còn đâu để lại đó cái gì đã rơi vào tay anh em chúng tao làm gì có chuyện để lại con lừa chọc này đúng là biết gạt người Ở trên đời này nếu như có Phật tổ, thì sao không nghe thấu tiếng cầu cứu của chúng ta? Sao lại để cho nhiều người chết như vậy? A gì đà Phật, dù sao số tiền này Phật tổ cũng không dùng được <cười> để chúng ta thay dùng vậy. Mà nếu không, chúng ta lấy số tiền này thì không phải là đám người lừa chọc các người được lợi hay sao? Ngoài miệng thì nói dễ nghe lắm, nhưng không phải là cũng sống chết đòi tiền còn gì? Tiểu hòa thượng liễu nguyện trơ mắt nhìn sư phụ Đánh nhau với ba người Sư phụ của nó ngày thường Vẻ nhu nhược yếu đuối Nhưng không ngờ khi đối đầu với ba gã đàn ông hung ác Cũng không rơi vào thế hạ phong Nó ngồi dưới đất vẻ mặt tức giận cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho sư phụ Để sư phụ đánh ngã ba tên cướp kia Đáng tiếc là Ba tên cướp thấy mình không làm gì được hòa thượng này Thì quay sang đánh tiểu hòa thượng Ba người lướt mắt một cái Một gã lập tức xông tới, chúng không tin, bắt được thằng nhỏ mà không làm gì được thằng lớn. Vì vậy, hòa thượng đẹp trai bị chúng uy hiếp, thêm nữa là không biết ai, đã bất cẩn đánh đổ đèn dầu. Ngọn lửa lớn nhỏ biến thành cháy dữ dội, cuối cùng lửa cháy càng lúc càng to. Lúc cố phi âm chạy đến, ở trên vai của tiểu hòa thượng đã bị một vết dao chém. Lúc này đang nằm lăn lộn ở trên mặt đất, đau đến phát khóc. Trên mặt đất đầy máu tươi Hòa thượng đẹp trai Vì đồ đệ bị thương mà phân tâm Bị ăn một gậy vào gáy Đầu liền đau đớn lảo đảo Ngã xuống Máu tươi đã chảy khắp cả khuôn mặt Ba tên trộm thấy thế thì hung ác Sớm biết nghe lời có phải là tốt không Đây là các người tự tìm đừng chết Đi thôi Đừng nhiều lời với chúng Chúng ta đi thôi Đúng vậy Động tĩnh lớn như thế Người trong thôn đã biết rồi Nhưng chúng đã thấy mặt chúng ta Nếu như bao án thì chẳng phải là chúng ta sống đời sau Không chỉ trở thành tội phạm truy nã Mà có khi còn phải ngồi tù đó Vậy Ba tên trộm đảo mắt Cầm gậy gỗ và con dao Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai hòa thượng Không hẹn mà còn nghĩ đến một câu Giết người diệt khẩu Cô phi âm chưa bao giờ dám vào trong chùa Bởi vì cô sợ hòa thượng sợ cả Bồ Tát Ngày thường nhìn thấy chùa miếu là cô tránh xa ba thước Đây là lần đầu tiên cô chủ động xông vào chùa Cô không biết mình bị làm sao một khắc kia cô như mê như man móng tay cô đột nhiên mọc dài ra sau đó còn đen xì xì cơ thể cô mấy tháng vẫn chưa được hồi phục nhưng trong nháy mắt đã khỏe lên trên cánh tay ở bà vai đã mọc lại Máu trong người cô sôi sục Giống như chuẩn bị làm gì đó Cô không biết vì sao Mình lại hận bằng chúng như vậy Hận không thể để cho đám người trước mắt Chết hết đi Chết là được Chết rồi thì sẽ không gây họa cho người khác nữa Quán khí ở trên người cô rất mạnh Cô hét lên một tiếng Rồi lao xuống Móng tay sắc nhọn của cô túm lấy yết hầu của một tên Tiếng hét chói tai của hắn mắc Ở cổ họng Máu tươi trào ra Thân thể mềm oặt ngã xuống. Người đầu tiên ngã xuống, đôi mắt trợn to, trên mặt còn lưu lại vẻ hưng phấn và tàn nhẫn. Lúc này hắn không một tiếng động, đã biến thành một cái xác. Hai tên còn lại đột nhiên thấy có biến cố, thì sợ đến mềm nhũn cả chân, ngó trái ngó phải. Nhưng chẳng thấy ai tác quái, chỉ có thể gào lên. Quỵ, quỵ, quỵ đèn nhang này, chúng tôi không cần nữa, không cần nữa. Xin Bồ Tát khai ân tha cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, đừng có giết chúng tôi, đừng có giết tôi. Thế nhưng cô nào có nghe thấy, ngọn lửa bừng bừng chiếu vào thân thể trong suốt của cô, lại càng thêm quỷ dị. Mái tóc dài của cô bay bay, tay nắm thành chảo, lại một lần nữa lao tới. Hai tên trộm vừa cuốn quýt chạy được vài bước, liền cảm thấy yết hầu tê dại. Chót mũi của chúng, ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm sông lên. Chúng định giơ tay ôm cổ Nhưng chỉ thấy máu chảy ra không ngừng Bước chân của chúng chậm lại Chỉ vài giây sau thì dầm một tiếng ngã xuống đất Trên bầu trời nổi lên sấm chớp Xét đánh ầm ầm Chiếu vào trong phòng Làm cho trạng thái chết thảm của ba tên càng thêm khủng bố Tiểu hòa thượng liễu nguyện Đã sợ đến mức Nói không thành tiếng Hòa thượng đẹp trai cũng không cản được Ngã vật xuống Nhìn cố phi âm bay giữa không trung Mái tóc dài của cô bay phần phật Gương mặt vừa lạnh lẽo vừa hung ác Móng tay của cô đầy máu Từ lúc cô xuất hiện đến lúc giết chết ba người kia Chỉ vòn vẹn có vài giây Bọn họ căn bản là không đủ thời gian để ngăn cản Thấy lửa lớn cháy phừng phừng Hòa thượng đẹp trai nhìn thấy cố phi âm Âm trầm, quay đầu, nháy mắt Cô đã tới trước mặt hắn Xa nhà gãy rắc rơi chúng vào lưng cô Cô quay đầu vứt cây gỗ ra rồi sau đó lại hướng bóng vuốt về phía hắn giống như cũng muốn bóp nát cổ họng của hắn vậy cô thật sự muốn giết hắn tiểu sư phụ liễu nguyện cả kinh hô to sư phụ sư phụ của nó chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm tụng niệm tiếng kinh vừa ra khỏi miệng thì oán khí ngút trời của cố phi âm đột nhiên làm cho cô đau đớn ôm đầu gào thét cô thống khổ cô gào thét như một con thú hoang lên cơn điên Động tĩnh kinh thiên động địa đó Trực tiếp Lăn lộn từ trên chùa Lao ầm ầm vào trong núi Tiểu hòa thượng liễu nguyện lập tức đỡ sư phụ Đuổi theo cố tỷ tỷ Liễu nguyện hòa thượng Tuy không có tuệ căn gì Thế nhưng cũng hiểu Là sư phụ đã giúp cho Chị cố khôi phục lại thần trí Không biết qua bao lâu sau Cô gái đang phát điên, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô ngơ ngác mở to hai mắt ra. Ánh mắt mờ mịt, giống như hỏi. Đó là ai? A-di-đà Phật. Bần tăng là Tông Nan. Tông Nan. Tông Nan. Cái tên này không được hay cho lắm. Nan. Vừa nghe đã thấy không may mắn, giống như tên cô nghe rất hay, không nói đến chuyện dễ nghe nữa, mà cái tên còn có chữ phi, nó không chừng chữ này còn có nghĩa tương lai cô sẽ bay lên trời, trở thành một nhân vật tai to mặt lớn. Điều này thực sự rất may mắn. Trong lòng của cô tràn đầy khát khao, đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau, trống rỗng, cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó. Thế nhưng cô quên thứ gì, chính bản thân cô cũng chẳng nghĩ ra được. cô dãy rủa muốn từ bỏ. Cô rời khỏi mặt đất nhưng cố gắng rất lâu vẫn chẳng thể nào dậy được. Đầu của cô càng lúc càng đau, đau đến mức cô lăn lộn. Cô la hét đến khản cả giọng. Tông Nan đi đến trước mặt cô, bàn tay trắng nõn vỗ vào trên trán của cô đến mức làm cho cô đầu váng mắt hoa. La hét ầm ầm, nhìn chằm chằm vào ông ấy. Cơ thể quằn tròn lùi lại đằng sau. Nhất định không muốn để cho ông ấy đến gần Tông nan không biết nói sao Còn tiểu hòa thượng liễu huyện Ở bên cạnh khuyên nhủ Chị cố Đừng sợ Thầy tôi không có ác ý với chị Cố phi âm nhìn tiểu hòa thượng Cũng cảm thấy rất quen Nhưng trong lúc nhất thời Lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu Đương nhiên bây giờ cô là một con quỷ Hai hòa thượng này vừa nhìn Đã biết là rất nguy hiểm Nói không chừng là có khi đang lừa gạt cô vậy Tiểu hòa thượng liễu nguyện bị ánh mắt không tin tưởng của chị cố, làm cho thương tâm. Vội vàng nắm lấy tay của sư phụ. Thầy ơi, rốt cuộc chị cố bị làm sao? Hình như cô ấy không nhận ra con rồi. Tông Nan suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ. A Di đà Phật, bị xét đánh cho phát ngốc rồi. Cố phi âm tức giận gào thét. Cô không ngốc, cô rất thông minh đó, có biết hay không? Dù sao thì có ai nhìn thấy quỷ. Tới gần hòa thượng được đâu. Tông nàn nhíu mày. Để thiền trượng sang một bên. Miệng bắt đầu niệm kim cương kinh. Khiến cho cố phi âm sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Cho dù cả người cực kỳ đau đớn. Nhưng cô cũng không nhịn được lăn mấy vòng muốn chạy. Tên hòa thượng này thật quá đáng. Một lời không hợp liền niệm kinh. Có bản lĩnh thì chính diện đối đầu với cô đi. Chuyện cô sợ hồn phi phách tán lại không xảy ra. Ngược lại đau đớn trên người cô giảm đi. Cô sững sốt. Hòa thượng đẹp trai này làm sao vậy? Muốn nuôi cô mập rồi làm thịt hay sao chứ? Lúc cô đang nghi ngờ. Cơ thể không, không tự chủ được. Bị thiền trượng trong tay của hòa thượng thu lại. Điều này khiến cô hoảng sợ la hét. Thế nhưng có thể làm thế nào cũng không thể nào chạy được. Đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng không chống cự được mà ngất đi. Lúc rơi vào hôn mê. Cô còn mắng vài câu. Hòa thượng... Đẹp trai thì đẹp trai đó. Nhưng không ngờ lại là người có lòng dạ ác độc. Tông nà nhìn thấy cố phi âm đã yên ổn Nằm ở dưới thiền trượng. Lúc này mới nói. Đi thôi. Chúng ta xuống núi. Tiểu hòa thượng liễu nguyện lo lắng. Sư phụ. Chị cố ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Yên tâm đi. Đây là lần thứ hai. Cố phi âm tàu hòa nhập ma Nếu như không có thiên lôi chấn giữ. Thì e rằng lúc đấy cô đã sớm phát điên. biến thành ác quỷ giết người rồi. Ta phòng ấn cối ở trong thiền trượng, tạm thời dùng Phật Pháp để ổn định hồn phách của cho cối Tiểu Hòa Thượng bừng tỉnh nói thì ra là vậy, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên bị sét đánh, cũng chỉ là không nhớ những chuyện lúc trước khi mình còn sống, nhưng lần này lại không giống như vậy. Cô ấy đã quên rất nhiều chuyện, nhìn có vẻ rất khác thường, trạng thái cũng không tốt, ngay cả hồn phách cũng không ổn định. Có phải là hồn phách của cố tỷ tỷ sắp tan biến Bởi vậy chị mới giết ba người Chuyện này đã kích thích cô Thiên lôi đã nhẹ tay Nhưng suy cho cùng thì vẫn là thiên lôi Người bình thường các bản là không chịu nổi Chấp niệm của cố phi âm lại quá sâu Điều này đối với cô ấy mà nói không phải là chuyện tốt Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu nghe không hiểu lắm Thiên lôi mà nó biết cho đến bây giờ Đâu có nhẹ tay với ai đâu Xét đánh xuống Có thể đánh tan thành một cây đại thụ mấy người ôm Cũng có thể đánh chết người Nó vẫn luôn cho rằng Là chị Cố bị xét đánh Thì hồn phách của chị Cố sẽ phi tán Chỉ là Chị Cố phúc lớn mạng lớn Cho nên không chết mà thôi Tông nàn rũ mì mắt Nhìn thiền trượng ở trong tay Lần này Cố chịu tội Suy cho cùng cũng tại là vì ta Tiểu hòa thượng gật gật đầu, đây là lần thứ hai, chị cố cứu con. Nó che cánh tay bị thương. Con không muốn chị cố xảy ra chuyện, sau này phải làm sao? Tông nan lắc đầu không nói. Từ nay về sau, có lẽ cố phi âm phải thực sự ở trong thiền trượng của tông nan. Vốn dĩ cô sợ đến muốn chết, còn cho rằng là hai hòa thượng này tà ma ngoại đạo, muốn bắt cô về để luyện ma công. Cô muốn tìm cách chạy trốn. Nhưng không biết vì sao Cô ở trong này lại không xảy ra chuyện gì Sự đau đớn toàn thân cũng giảm đi không ít Điều này thật kỳ quái Nếu như hòa thượng đẹp trai Không động sát tâm Vậy thì chi bằng cô cứ ngoan ngoãn ở đây Cô là một con quỷ thức thời Tục ngữ con nói Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Quỷ ở trong thiền trượng Không thể không cúi đầu Cô nghĩ thoáng trải qua Những ngày tháng ủy khuất Cũng không sao Dù sao thì mạng nhỏ của cô mới là quan trọng. Cố phi âm cực lực, thu nhỏ sự tồn tại của mình. Ngay cả oán khí cũng không dám làm loạn. Cả ngày chỉ ở trong thiền trượng nhìn ngó xung quanh. Tiểu hòa thượng coi như là nhận thức được sự ham sống sợ chết của chị cố. Bất luận cố thay đổi như thế nào, thì điều này cũng thực sự không thay đổi. Đương nhiên, thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhân lúc sư phụ không có mặt, lén lút Cùng với tiểu hòa thượng nói chuyện, sau một vài lần, muốn nói cho nó, bảo nó lén nút thả cô đi, còn vàng bạc châu báu, thì thoải mái cho nó chọn, vinh hoa phú quý thoải mái cho tiểu hòa thượng lấy. Không, cô keo kiệt như vậy, vừa là biết gạt người. Tiểu hòa thượng không để ý, quay đầu mách với sư phụ. Sư phụ, vị thí chủ này muốn mua chùa con, để con thả chị đi, cũng may là con không bị... Định lực đã đầy đủ cho nên không mắc mưu. Tông nan ổ một tiếng nhìn về thiền trượng. Thiền trượng đang dựng ở tường, đột nhiên nhảy nhảy. Cuối cùng là lăn xuống dưới gầm bàn trốn. Tông nan làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ đúng giờ. Buổi sáng 5 giờ đã thức dậy. Niệm một chồng kinh buổi sáng. Tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh, buồn ngủ đến mắt dính vào bên nhau. Sau khi niệm bài kinh buổi sáng xong thì đi quét sân. Sau đó ăn cháo trắng cố phi âm trốn ở trong thiền trượng Làm nhiều việc nhất Cũng chỉ có thể là bịt lỗ tai của mình Cô lo lắng một khi Mình không cẩn thận bị tụng niệm Đến hồn phi phách tán Những kinh văn kia Không biết đã xảy ra chuyện gì Bất luận cô có làm như thế nào Thì giọng nói vẫn cứ xuyên vào trong đầu của cô Cô lo lắng Đề phòng rất lâu Cuối cùng phát hiện ra kinh văn này Không có tác dụng lớn đối với cô Hồn thể của cô vẫn rất tốt. Điều này khiến cho cố phi âm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mắng. Hai hòa thượng lớn nhỏ một trận. Thuận tiện mắng luôn ông trời độc ác. Vận may của cô. Thực sự là rất kém. Làm sao loanh quanh lại bị tịch hòa thượng bắt được. Mặc dù tiểu hòa thượng nói. Là sư phụ của nó đang giúp cô. Nhưng cố phi âm không tin. Nếu như muốn thực sự giúp cô. Vậy thì. Thả cô ra chứ tại sao lại nhốt cô như thế này? Sư phụ nói, hồn phách của chị không ổn định, phải nuôi dưỡng tốt mới thả ra ngoài được. Vậy, khi nào tôi mới có thể được nuôi dưỡng tốt? Cái này thì phải hỏi sư phụ của tôi thôi. Thế nhưng khi tiểu hòa thượng đi hỏi Tông Nan, Tông Nan cũng không nói cho nó một câu trả lời chính xác. Bởi vì bản thân Tông Nan cũng không biết, cố phi âm có thể dưỡng thương tốt được lại hay không? Ông phát hiện, cố phi âm ở trong thiền trượng lâu như vậy, nhưng tình huống của cô cũng chỉ tạm thời ổn định mà thôi. Muốn hoàn toàn chuyển biến tốt thì cần phải tính cách khác. Mỗi một ngày, cố phi âm đều rất nhàm chán, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể ở trong thiền trượng, không đi được đâu. Việc cô làm nhiều nhất chính là nhìn hòa thượng niệm kinh hoặc là theo hòa thượng đẹp trai ra ngoài. Cô phát hiện, hòa thượng đẹp trai cũng không phải là người vô dục vô cầu. Mỗi một ngày, trừ việc đi ra ngoài giảng kinh văn cho thôn dân, thì sẽ nhận một số việc riêng, tỉ dụ như nhà ai có tăng lễ, cần niệm kinh, hoặc là nhà ai có những thứ đen đổi, sẽ mời bọn họ tới làm pháp sự. cố Phi âm cũng đã vài lần đi xem náo nhiệt, cho nên đã học được không ít kiến thức. Khi nhìn thấy tiểu hòa thượng, nhận được không ít tiền nhang đèn, Thì ra hòa thượng đẹp trai cũng là một người tầm thường mà thôi. Chỉ có một điều không tốt mà hòa thượng đẹp trai muốn nói với cô. Đó là thiền trượng không thể di chuyển. ấy thế mà, cố phi âm bằng mọi cách chống cự đã làm cho cái thiền trượng lo lăn lông lốc. Thật là... Này, ông thả tôi đi, chờ tôi đi rồi. Thiền trượng của ông sẽ không di chuyển nữa Cũng sẽ không dọa người nữa Cố phi âm vừa nói Vừa cố gắng Điều khiển thiền trượng nhảy tới nhảy lui Ở trong phòng Thiền trượng gõ xuống đất lách ca lách cách Tông nan cuối cùng thở dài Cô là tiểu quỷ Bây giờ không còn sợ tôi nữa sao Đương nhiên là sợ chứ Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Hòa thượng đẹp trai Niệm cho bọn tiểu quỷ hồn phi phách tán Thì trong lòng cô không khỏi giật thót. Vậy không phải là cô hết lựa chọn hay sao Vì cái mạng nhỏ của mình Phải cố gắng một chút chứ Chứ cứ bỏ cuộc như thế thì càng chứng tỏ Mạng của cô không đáng giá Nghĩ như vậy Cô mất tinh thần Tông nan chỉ nhìn thấy thiền trượng của ông lạch cạch một chút Rồi lại rũ xuống Dựa vào bàn bất động Tông nan bất đắc dĩ Lại tiếp tục cố xuống cầm bút Viết kinh văn Ông còn nghĩ rằng là cố phi âm đã từ bỏ ý định chạy trốn Nhưng ai ngờ vào một buổi tối Thiền trượng của ông biến mất tăm hơi Cố phi âm đã nhảy ra cửa sổ chạy trốn Một đường nhảy nhót liều mạng lên trên núi Lần này bị sét đánh mất trí nhớ Nhưng ý thức về nguy cơ thì không có Cũng không tin là người khác Hoặc là nói cô thành kiến quá sâu đối với hòa thượng Nghĩ rằng hòa thượng đều độc ác Muốn lấy cái mạng nhỏ của cô Tông nàn cuối cùng chỉ có thể đi theo cô lên nối. Với tình trạng bây giờ của cố phi âm, có lẽ không chạy được xa. Huống hồ thiền trượng là của sư phụ truyền lại cho ông. Đã theo ông biết bao nhiêu năm, tâm linh đã tương thông. Quả nhiên không bao lâu, ông lại tìm lại được thiền trượng đang chôn ở một vùng đất trồng cây lương thực. Cố phi âm phát hiện, mình mới chạy được có vài bước, Đã vô cùng suy yếu, không thể nào chạy được nữa. Chỉ sợ tùy tiện trốn ở đâu sẽ bị người ta nhặt được. Sau khi suy nghĩ các biện pháp, nên trực tiếp vùi cây thiền trượng vào trong đất. Điều này thật tốt. Hoa màu đã được thu hoạch cho nên cô sẽ không bị phát hiện. Dù sao cũng là do đầu óc của cô thông minh, mới nghĩ được ra chỗ trốn như thế. Tông nan day đầu nhìn thiền trượng, bùn đất loang lổ. Lúc này chỉ sợ thiền trượng cũng cảm thấy thật là ủy khuất. Đương nhiên, lúc cố phi âm bị tìm thấy thì không dám nói gì. Cô bị hòa thượng đẹp trai đào từ trong hố ra. Không thể không thừa nhận là hòa thượng đẹp trai này rất lợi hại. mươi 223 Cố phi âm ở trong thiền trượng một thời gian. Cô phát hiện hòa thượng đẹp trai quả nhiên là người tàn nhẫn. Đẹp trai, nhưng tâm thì không đẹp. Lý do cô càng ngày càng hư nhược. Rõ ràng là mỗi ngày... đều ngưng tụ hồn phách tích góp lực lượng hy vọng có thể sớm ngày trốn khỏi thiền trượng tìm được tự do thế nhưng hồn lực vẫn càng ngày càng giảm cô thậm chí cảm giác càng ngày mình càng suy yếu dần dần ngay cả tùy tiện nhảy nhót cô cũng không có sức cả ngày cứ uể oải ở trong thiền trượng có đôi khi cô rất khó chịu cô thậm chí là không muốn sống cô gào thét liễu nguyện tiểu hòa thượng thì cả ngày Vây quanh thiền trượng Ngày xưa cố phi âm còn xúi dục nó Bây giờ ngay cả sức lớn nói chuyện cũng không còn Còn không quên lẩm bẩm vài câu Hỏi bọn họ bao giờ có thể thả được cô ra Hồn thể của cô đã sắp bị tiêu tan rồi Tiểu hòa thượng nói Cố thí chủ Chị thật sự hiểu lầm rồi Sư phụ là đang tìm cách giúp chị đó Cố phi âm chẳng tin Bởi vì bọn họ cứu cô Cứu thế nào chứ? Họ càng cứu thì cô càng khó chịu. Cô cảm giác thân thể và đầu óc của cô như bị xé rách. Đau đến không thể nào chịu nổi. Hồn phách của cô đã sắp như tan vỡ. Tiểu hòa thượng. Thật sự bị dọa sợ. Cô hoang mang. Nó hoang mang vội vàng chạy đi tìm sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Chị cố hình như càng ngày càng khó chịu. Người mau nghĩ biện pháp đi. Tông nan nói. Hời. để mặc cho số phận vậy đây là có ý tứ gì tiểu hòa thượng không hiểu lắm chẳng lẽ là sư phụ đã bỏ rơi chị cố vậy làm sao được nước mắt của nó rơi xuống chị cố tuy rằng là túng lại tham tài lá gan nhỏ muốn chết thế nhưng là một con quỷ tốt thậm chí so với nhân loại còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần huống chi chị cố vì cứu bọn họ mà mới thành ra bộ dáng này vì chuyện này nó vẫn luôn giàu dĩ Trưa hôm đó, nó lên lôn núi để răng bẫy. Chờ hai ngày mới bắt được một con thỏ xám Nó đem con thỏ giết, rồi nướng. Còn đi phòng bếp trộn một chút muối, ớt cay, dầu cải, gia vị. Sau đó là tẩm ướp mấy canh giờ. Chờ ngon miệng, ngấm, mới đưa lên trên giá nướng thơm ngào ngạt, đưa cho chị cố ăn. Nó nghĩ chị cố sắp sửa hồn phi phách tán. Cho nên trước khi chết cũng nên được ăn ngon. Mà vừa vặn thì chị cố lại thích ăn thịt. Cố phi âm cảm thấy. Con thỏ nướng thơm ngào ngạt. Mắt cô sáng ngời. Cô hít hít mũi. quả nhiên là quá thơm. Thế nhưng tại sao? Nó lại cho cô ăn thỏ. Còn phảng phất như là lần gặp mặt cuối cùng. Đưa tiễn cô một đoạn đường. Tiểu hòa thượng này là có ý gì? Tiểu hòa thượng nói. Chị cố... Chị ăn nhanh đi, nếu không nguội sẽ không ngon. Cố phi âm liếc mắt vài lần, trong lòng hoài nghi. Thế nhưng rốt cuộc vẫn bị mùi nướng thơm ngào ngạt, thu hút. Ăn có ngon không? Tiểu hòa thượng gật đầu, ngon lắm, rất ngon. Tôi đã nướng rất lâu rồi. Thật vậy sao? Ngươi ăn cho ta xem. Tiểu hòa thượng nói, A-di-đà-phật, tôi là người xuất gia, không dính thức ăn mặn. Cố phi âm bĩu mồi. Vậy ngươi còn nói là ăn ngon, tiểu hòa thượng ngươi không thành thật, nhỏ như vậy lại dám đi lừa quỷ. Tiểu hòa thượng mờ mịt, liền nghe cốt, phi âm kêu to. Tông nan, tông nan, đồ đệ của ngươi nói thỏ nướng ăn rất ngon, đồ đệ của ngươi nói thỏ nướng ăn rất ngon, không biết dạy đồ đệ hay sao? Tiểu hòa thượng lúc này thực sự là muốn khóc, quả nhiên. Là không nên thương xót cái cô quỷ này. Ây, bây giờ thì chết rồi. Lại phải đi quét nhà vệ sinh đó. Tiểu hòa thượng bị hòa thượng đẹp trai gọi ra ngoài. Nó cúi đầu. Nhìn thấy chị cố. No trợn mắt một cái. Cuối cùng cầm con thỏ nướng rời đi. Mà không phát hiện thỏ nướng đã mất hết mùi vị. Ở trong thiền trượng, cố phi âm chép miệng. Quả nhiên là hương sắc vị đều đầy đủ Ăn rất ngon Tiểu Hòa Thượng bị phạt Chép một trăm lần kinh thư Còn bị phạt Sám hối trước mặt của Phật Tổ Mỗi một lần thấy Sư Phụ cầm thiền trượng Thì phảng phất như có thể thấy Chị Cố Đang diễu võ dương oai Nó tức giận hừ một tiếng Mấy ngày nữa chị Cố Tìm nó nói chuyện Nó không thèm phản ứng Kỳ thật nó cảm thấy như bây giờ cũng tốt Nó, Sư Phụ Còn có cả chị Cố, bọn họ ba người ở bên nhau rất hạnh phúc. Điều ngoài ý muốn xảy ra là chị Cố hồn phách càng ngày càng không ổn. Nếu như không phải ở trong thiền trượng, nếu không có sư phụ, mỗi một ngày dùng kinh văn ôn dưỡng. Chị Cố sợ rằng đã mất đi lý trí điên cuồng, biến thành con quỷ giết người. Đến lúc đó sẽ bị lục đạo chối bỏ, không còn tương lai. Chị Cố tốt như vậy, nếu như biết mình giết người, e rằng là sẽ đau lòng. Đêm khuya hồ ấy đang ở trong thiền trượng Chị cố đột nhiên phát ra âm thanh gào thét chói tai Âm thanh rất đáng sợ Làm cho tiểu hòa thượng giật mình Nó hoang mang chạy tới Như đã nhìn thấy sư phụ Vẻ mặt ngưng trọng Cầm thiền trượng đi ra nói với nó ta mang cố phi âm đến đại điện Con ở ngoài cửa hộ pháp Trước khi ta ra Không ai được phép vào quấy giày Tiểu hòa thượng lo lắng Thầy ơi chị cố sẽ không sao chứ Tông nan rũ mắt nhìn thiền trượng, khí ngữ ngàn nhàn nhạt, rồi cực kỳ kiên định, sẽ không sao đâu. Tiểu hòa thượng lên thở phào, hứa hẹn của sư phụ đã nói, nó rất yên tâm. Nó nhất định, không cho bất kỳ kẻ nào đi vào trong đại điện quấy giày. Tông nan mang theo cố phi âm vào trong điện, ở trong đó bảy ngày. Bảy ngày, mỗi một ngày tiểu hòa thượng đều đem đồ ăn đặt ở cửa. Có đôi khi thì sư phụ mở cửa ra lấy, có đôi khi một ngày cũng không động vào. Nó trở bên ngoài, ban đầu còn có thể nghe tiếng. Chị cố gào thét đau khổ, mà càng đến cuối thì âm thanh càng nhỏ, cho đến ngày thứ bảy thì nó không nghe thế nữa. Nó đã lo đến độ, hé mắt vào cửa xem không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, không biết cố tỉ tỉ ra sao, càng không biết là liệu sư phụ có cách gì cứu chị cố hay không. nó không cầu trời thương hại nữa bởi vì có cầu thì cũng giải quyết được gì đâu cho đến rạng sáng ngày thứ bảy tông nan từ trong đại điện đi ra sư phụ suy yếu thân ảnh màu trắng đứng dưới hoàng dưới ánh sáng đang mờ nhạt phảng phất như ngay sau đó sẽ thành tên vậy sư phụ tiểu hòa thượng chạy đến thầy không sao chứ Chị cố đâu? Sư phụ quay đầu, nhìn lại. Tiểu hòa thượng nhìn theo, đã thấy chị cố đang yên tĩnh bay ở trong điện, thân thể ẩn hiện, xung quanh tràn ngập, ân oán chi khí, làm cho người ta nhìn mà kinh hãi. cô vẫn không tỉnh lại. Vậy là tiểu hòa thượng cùng sư phụ, đứng đó một lúc lâu nhìn, vẫn không thấy chị cố tỉnh. Thầy ơi, bao giờ chị cố mới tỉnh? Đến thời điểm, tự nhiên sẽ tỉnh. Tiểu Hòa Thượng nhất định có thể chờ đến lúc chị Cố tỉnh lại. Dù sao thì nó cũng không có vội. Nó có rất nhiều thời gian, nó còn trẻ. Đáng tiếc là một ngày đi qua, 10 ngày, một tháng. Chị Cố vẫn không tỉnh, bây giờ thì nó lo lắng. Nó không giống như sư phụ, có thể an tĩnh đả tọa ở bên cạnh chị Cố. Hoặc là túm chân kéo chị cố cho ra bên ngoài, phơi nắng ở trên thạch đài. Kỳ thật nó rất muốn nói. Quỷ hình như là không cần phải phơi nắng mà sư phụ. tông nan chỉ vào chị cố, sắc mặt tái nhợt nói. con xem, không có huyết sắc, giống quỷ. Thế nhưng không lẽ chị cố lại không phải là quỷ? Đương nhiên là sư phụ nói, nó không dám phản bác. Nó chỉ còn biết gật đầu đúng đúng. Một ngày vào buổi sáng, nó dậy sớm làm bài tập thì phát hiện, chị cố bay ở trên xà nhà, nhưng không thấy đâu nữa. Nó hoang mang, vội vàng chạy tới. Thầy ơi, chị cố tỉnh rồi phải không? Sư phụ lắc đầu không nói. Cô không tỉnh lại, chỉ là cô đã đi, hẳn là quay về nơi mà cô cho rằng là an toàn nhất. Nơi an toàn nhất, tiểu hòa thượng nghe không rõ, chẳng lẽ bên cạnh họ không an toàn hay sao? Lại nói nếu như chị cố không tỉnh lại. Thì làm sao có thể trở về nơi an toàn nhất. Tông nan nhìn rừng cây. Xanh tươi. Theo tâm tư của con quỷ kia. Chỉ sợ bây giờ cô đang ngủ say. Không tự chủ được. Mà chạy về mộ của cô. Tông nan rụ mắt. Ở trong không khí phiêu đãng thở dài. Cả ngày không thấy bóng dáng của chị cố. Liễu nguyện hòa thượng. Khổ sở một đoạn thời gian. Bất quá từ đó về sau. Mỗi một ngày nó đều đi một vòng ở trên núi. Bởi vì nó biết nơi ở của chị Cố chỉ có chỗ đó. Có đôi khi nó sẽ dâng lên bàn thờ một chút trái cây để cúng tế. Loại trái cây này đã cúng qua Bồ Tát. Ăn vào sẽ có phúc khí. Nó mong chị Cố ăn vào sẽ tích được phúc khí. Chị Cố tốt như vậy thì phải có phúc khí chứ. Mặt khác, nó còn bắt gà rừng. Thỏ hoang, nướng thật ngon, sau đó mang lên đỉnh nối. Đáng tiếc là mấy thứ kia hình như không có dấu hiệu bị động vào. Nó thất vọng, xem ra là chị cố không có trở về. Bằng không chị cố, vốn là ham ăn, lười làm, làm sao có thể không động tới. Đương nhiên, nó càng tò mò, xem là mấy ngày nay, ở trong đại điện đã xảy ra chuyện gì, vì sao chị cố vẫn không tỉnh lại. Sư phụ thì thân thể càng ngày càng yếu Bất quá Chỉ trong vòng ngắn ngủi có 10 ngày Đã chết Cho đến lúc đó nó mới biết Thì ra sư phụ lúc trước Vì cứu chị cố Đã hao phí đại giới cực lớn Sư phụ lúc đó không nói với nó Nó mơ hồ đoán được Nếu không Sư phụ làm sao có thể chết sớm như vậy Thế nhưng cho dù là như thế Cũng là bất quá mới chỉ tạm thời giữ được hồn phách của chị cố bình an mà thôi. Cũng trong thời điểm cuối cùng, sư phụ nói cho nó, năm đó, sư phụ đã bói cho chị cố một quẻ. Những năm gần đây, cũng vẫn luôn muốn đi tìm chị cố để xem tình huống thế nào. Nhưng điều duy nhất mà sư phụ thấy là cô sẽ quay về. Chỉ là không biết cô quay về như thế nào mà thôi, cô quay về bằng cách nào. tiểu hòa thượng liễu nguyện khóc lóc chờ cố tỷ tỷ về Con nhất định sẽ nói với chị cố rằng chúng ta không phải là hòa thượng xấu là chị ấy hiểu lầm sư phụ thôi tông nan lúc đó mệt mỏi thiên cờ bất khả lộ thầy ơi thầy thầy đừng chết thầy ơi bây giờ thầy mà chết con biết trông trông cậy vào ai thầy ơi thầy đừng chết Ông nan từ từ nhắm mắt lại tiếng thở dài cuối cùng từ dã cõi đời cũng vẫn là câu nói <cười> thiên cơ không thể tiết lộ liễu nguyện suy nghĩ rất lâu sau cái chết của thầy Cũng không biết những lời đó là có ý gì, là không muốn nói cho cố tỷ tỷ, là sư phụ cứu chị, hay là vì chị mà đã trả giá, sợ chị lúc đó trong lòng thấp thỏm, khổ sở, hay là vì điều gì khác. Suy nghĩ rất lâu, cho đến vài chục năm sau, tông nàn Mỹ Tiểu hòa thượng Liễu Nguyện lúc đó đã trở thành một đại hòa thượng, mới mơ hồ cảm ứng được cái gì đó giống như là thiên cơ. Cố phi âm từng tỉnh lại. Nằm ở trong quan tài dưới hố sừng sốt, Cô chớp chớp đôi mắt, Cô nghe được ở ngoài mộ, Đám tiểu quỷ đang nói chuyện. Còn có người ca hát, Còn có âm thanh của con ma da, Đang cao giọng diễn cảm, Một bài hát kinh kịch, Ta có một giấc mộng. Cô ngồi dậy gãi gãi đầu tóc, Trong đầu những ký ức vừa xa lạ, Lại vừa quen thuộc, tràn đầy. cô khó chịu ngửa mặt lên trời gào thét tiếng hét làm cho bọn tiểu quỷ kinh hãi chúng nó liên tục lùi lại nói đây là thế nào không lẽ là chị cố muốn hóa thú quỷ phu nhân đi ra xem xét con ma ra không dám hát kinh kịch nữa hai cái chân lúc lắc như một con cá chui xuống sông cố phi âm gào thét lên một tiếng cuối cùng cũng thoải mái hơn ở trên mặt lúc trắng lúc xanh ngơ ngác trong miệng cứ lẩm bẩm tông nan tông nan trong giây lát đã rất lâu có lẽ từ khi trở thành người ánh mắt của cô thường thường là trong veo không có tiêu cự như lấy lại được một tia thần sắc cô cứ ngồi như vậy nhìn ra bờ sông miệng lẩm bẩm tông nan tông nan Thì ra, đúng là hòa thượng đẹp trai đã cứu cô. Vậy thì, hòa thượng là người tốt. Tổng nan à? Tổng an. Hết tập 41